Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, chương 3919 Kinh Người Thần Thông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên không hiểu được, cho nên hắn cũng liền yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Phản chính tự mình thần niệm lực, bất quá thả ra ba thành mà thôi cho. Nên Lâm Hiên có đầy đủ lực lượng, ứng phó đối phương tiếp nhận công. Nhìn một cái cũng là không ngại địa phương Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Lâm Hiên cũng liền chơi lên Sống chết mặt bay đã đến Mà cái này chốt lát trì hoãn Cái kia màu vàng con mắt đã hoàn toàn mở Ra một cỗ nồng đậm pháp tắc chi lực Do kia tỏ khắp đi ra Nói không, không. rõ là cái gì pháp tắc Có thể cái kia cực lớn ngọn núi lại Một hóa thành năm Mỗi một tòa lớn nhỏ đều chỉ có nguyên lai 1 phần ba. Nhưng xanh ngắt xanh biếc, dốc đứng vô cùng, dùng một cây thập phần cổ. Quái trận hình, xuyết đặt ở một chỗ. Sau đó tiếng xé gió gia truyền vào cây tay, từ cái kia mỗi một cây ngọn. Núi đỉnh dâng lên một đảo cột sáng. Cột sáng hơi một mơ hồ, rõ ràng hóa thành vô số kiếm khí thanh thế. Cực kỳ kinh người. Hầu như che khuất ở nửa bầu trời tế, như mưa to gió. Lớn, như lấy biển rồng một cuốn mà đi. Cái này bí thuật, cũng không phải tục. Lâm Hiên lầm bầm lầu bầu thanh âm chuyện vào cái tay đối phương thần. Thức, hầu như tăng trưởng gấp bội, hơn nữa công kích trở nên càng thêm. Sắc bén. Nhưng mà vậy thì như thế nào, mọi thứ nhất định là có lợi thì có tệ. Đấy. Dựa bí thuật cũng liền nhất định công kích của hắn, không có khả năng. Bền bị cái gì? Chính mình chỉ cần sống qua cái này một lớp công kích thắng được hắn. Liền trở nên nhẹ nhóm như ý. Đương nhiên, dùng lâm hiên thần thức mạnh, hoàn toàn có thể tới cái. Man không nói đạo lý cứng rắn đụng dùng lực phá lực, có thể kể từ đó. Không khỏi lộ ra kinh thế hãi tục. Mình ở thần thức phương diện cũng liền không có áp chủ bài đáng nói rồi. Dùng lâm hiên tính cách không thích làm như vậy, hắn càng hợp ý đấy. Này đây phá vỡ kém cỏi Chỉ cần cho đối phương giáo huấn là được rồi. Hơn nữa như vậy lộ ra càng thêm sâu không lường được. Đối mặt ngàn vạn kiếm khí trên đại dương bao la sóng cả như trước lộ. Ra bành trướng vô cùng. Bọt nước ở bên trong tạo nên từng mảnh rung động. Sau đó một cây lại một cái giường như tấm gương bình thường bảo vật. Xuất hiện ở trong tầm mắt. Mặc dù mỏng như cánh ve, nhưng cực kỳ cứng rắn. Bọn trúc toàn bộ là do thần thức biến hóa mà thành địa phương. Đem thần niệm lực vận dụng đến loại trình độ này thật đúng là làm. Cho người xem thế là đủ rồi. Xoạp xẹp. Sau một khắc cái kia đầy trời rộng rãi kiếm khí đắc như gió táp mưa Rào hung hang đụng phải đi lên Trong biển rồng sóng cả nhấp nhô Một cách lại một cách phù van do hải Dương ở chỗ sâu trong một phiêu mà ra Cùng lúc đó trên mặt biển cái kia dường như tấm gương bình thường bảo Vật cũng bắt đầu hòa cùng tầng một mịt mờ kim quang do kia mặt ngoài Tán phát ra Tiếp nhận, đã xảy ra bất khả tư nghị một màn, cái kia khí thế bàng bạc. Kiếm khí, rõ ràng bị bắn ngược trở về. Chú ý, không phải ngăn trở, mà là trực tiếp bị bắn ngược. Cái này, đứng ngoài quan sát tu tiên giả, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân. Chối, lâm hiên đối với thần niệm vận dụng, đã vượt qua bọn hắn nhận. Thức rồi, cái này cường đại hơn đến hạng gì trình độ. Không ít người đều tại trong lòng phòng đoán đồng thời ám nuốt nước, bọt. Nếu để cho bọn hắn hiểu được, lâm hiên giờ này khắc này bất quá là. Đem một nửa tả hữu thần niệm thả ra, một cái hai cái còn không biết. Muốn ăn kinh đến hạng gì trình độ. Mà làm như người trong cuộc, vạn hiểu tiên quân sắc mặt càng là khó. Coi đến tột đỉnh tình trạng, liền bí thuật cũng không có có hiệu quả. Có thể hắn áp mộng cũng chưa kết thúc. Ô. Biển rộng ở chỗ sâu trong. Lần nữa có xa xưa thanh âm truyền vào cái. Tai. Trên mặt biển. Vòi rồng đại phóng. Sau đó biến hóa ra từng bước từng. Bước vòng xoáy. Tổng cộng 5 cái. Từng cái vòng xoáy đường kính. Đều vượt qua ngàn trượng có thừa. Từ bên trong tản mắt ra. Làm cho người kinh tâm đập vào mắt pháp tắc. Chi lực. Mơ hồ đấy càng dường như dấu thứ gì đó. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền vào cây tay, từ cái kia năm cây vòng. Xoáy bên trong, nhanh chóng toát ra thật lớn một quái vật. Chương ngự! Đại đến không hợp thói thường, chỉ là thân hình, liền cùng một tòa. Bàng bạc nguy nga nối lớn trinh lệch dường như. Xúc tu càng là dài đến mấy ngàn trượng, một hồi cuồng vũ, rõ ràng đem. Cái kia trên mặt biển Nam tòa núi nhỏ phân biệt cuốn lấy cứng rắn Hướng trên biển kéo tốn đi. Vạn hiểu tiên quân quá sợ hãi. Dốc sức liều mạng giấy rùa nhưng mà không chỗ hữu dùng những chương. Ngư kia khí lực đại đến không hợp thói thường nhưng hắn tự nhiên. Không chịu thì cứ như vậy chịu thua. Cắn răng một cái thần thức lại có kinh người biến hóa bộ phận thần. Niệm chi lực hướng không trung tập trung, một ấm ánh sáng long lanh. Lưới dao khổng lồ xuất hiện ở trong tầm mắt. Dài trăm trượng có thừa thành hình sau liền hướng phía rời đi gần. Nhất một cái chương ngư xúc tu chém mà đi. Xoạp xẹp. Linh mang bắn ra bốn phía, bất khả tư nghị một màn đã xảy ra cái kia. Chương ngư xúc tu lại cứng rắn đến tột đỉnh tình trạng cái này sắc. Bén gì thường lưới sao khổng lồ chém đi tới rõ ràng không có mảy may. Công dụng. Ngược lại như trong thạch một bị dễ dàng bắn ra mà mở. Làm sao có thể đâu. Vạn hiểu tiên quân không có tin tưởng phát sinh trước mắt một màn. Mà cái kia năm ngọn núi như trước bị hung dữ kéo xuống vòng xoáy. Liều mạng. Hai tay của hắn nắm chặt một đảo pháp quyết đánh ra lập tức cái kia ánh lưới sao khổng lồ điên cuồng hướng phía dưới chém rụng. Hừ, còn muốn vùng vấy giấy chết sao? Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra mỉm cười, cũng không thấy hắn dư thừa. Động tác, năm đầu chương ngư nhất tề ngẩn đầu lên, đem miệng há mở. Màu đen như mực cột sáng từ bên trong phun tới. Bành một tiếng chuyển đến cái kia ứng ánh cột sáng bị một kích mà, tán. Vạn hiểu tiên quân một cách lào đảo, hầu như ở giữa không trung đứng. Thẳng không được, Hiển nhiên cái này một bộ phận thần thức bị lâm hiên. chạm trừ, hắn sở thụ đến tổn thương cũng là không như bình thường. Mà cái này hơi chút trì hoãn, năm ngọn núi đều bị đã kéo xuống vòng. Xoáy, mắt thấy sẽ bị nuốt hết. Lâm đảo hứa hạ thủ lưu tình, tại hạ nhận thua. Vạn hiểu tiên quân thanh âm đều mang thêm vài phần vẻ kinh hoàng. Nếu là thần thức bị trọng thương, hắn sở thụ đến tổn thương cũng là không. Như bình thường thậm chí có thể đưa tới vết thương cũ tái phát đấy. Tốt! Lâm Hiên nghe trong mắt tinh mang hiện lên thật cũng không từng có. Chia làm khó với hắn. Đối phương tuy rằng đã từng tính toán qua chính mình, nhưng hôm nay có. Cùng chung địch nhân vực ngoại thiên ma, lâm hiên đương nhiên không. Muốn làm ra người thân đau đớn kẻ thù sung sướng chuyện ngu xuẩn rồi. Vì vậy đem khổng lồ thần niệm thu về. Theo hắn động tác, tư không lại là một hồi chấn động cây gì hải. Dương cây gì ngọn núi còn có chương ngư cũng đều theo gió tiêu tán. Mất, dường như chỉ là một giấc mụn. Nhưng mà nhưng là như thí chân thật. Lại để cho trên quảng trường tu Tiên giả kính phục không thôi Lâm Hiên cùng vạn hiểu tiên quân như trước lơ lượng tại giữa không Trung xa xa rằng co Chỗ bất đồng chính là Lâm Hiên biểu lộ lạnh nhạt vô cùng Mà vạn hiểu tiên quân tức thì mặt tái nhợt như người chết bên khóe Miệng mơ hồ có vết máu chảy ra Vừa rồi tuy rằng chỉ là so đấu thần Nhưng đã bị cắn trả, hắn hoạt nhiều hoạt ít, còn là bị một ít tổn thương địa phương. Đến tận đây, hạng thứ nhất tỷ thí, chút nào lo lắng cũng không, cũng phân ra thắng bại, Lâm Hiên đã trở thành người thắng lợi cười sau. Cùng cách này nguyên bản khiến cho người kinh ngạc, nhưng mà bất khả tư nghị. Nhất chính là Lâm Hiên tại lúc này đây trong tỷ thí, chỗ toát ra đến sâu không lường được. Hồi tưởng đấu pháp trải qua, mặc dù đặc sắc vô cùng, nhưng lâm hiên biểu hiện còn chưa có cúng. Chưa từng bối rối co lắp, nói cách khác, hắn một mực là thành thảo. Đấy, gia hỏa này tựa hồ còn không có thần thông ra hết. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.